Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi vừa về tới chỗ sát dách thì từ bên phòng ở kế bên là cái phòng số 1 tự nhiên có tiếng ai hét ra một cái thiệt là lớn lên làm bên này tôi giật mình rồi ốc ác nó nổi lên cục cục rồi tự nhiên tôi khóc bù lu bù lo mà lúc đó tôi không biết gì hết lúc đó cái chị trưởng buồn á, tên là Hạnh chị thấy vậy, chị biết cái chuyện gì rồi Tại chị đang chống án mà chị ở đó cũng lâu lắm rồi. Nên chị đã biết được là ai đang dựa vào tôi luôn. Khi thấy tôi xảy ra tình trạng khóc bù lu bù lo đó mà tôi không biết gì hết. Thì lúc đó chị mới hỏi. Ai vậy? Làm ơn khai khẩu đi. Có phải Tú không? Tôi nghe được tới đó thôi. Rồi tôi đâu còn biết gì nữa đâu. Cho đến khi mà tôi tỉnh lại tôi mới biết được cái người dựa tôi đó là ai. Cái người dựa vô tôi là người ở phòng 6 khu AH. Phòng này nó nằm ở trên lầu á, chứ không phải ở dưới lầu. Mà nó nằm ngay cái phòng tôi ở luôn, tôi ở dưới nó ở trên. nha yeah. Cái vông đó thường hay vào mỗi khi mà ai dưới này cầu cơ. Khi cầu cơ là nó nhập vô liền. Nó chỉ cho biết nó là thằng bé tên là Lê Văn Tú. Nó sinh năm 1977. Mẹ của nó tên là Nguyễn Thị Lan, nhà ở huyện Đắk lắk tỉnh Đắk Lắk. Nó phạm tội cướp dịch, rồi dẫn đến làm chết người. Em tú này bị nhốt ở phòng số 6, em bị ép cung, dẫn đến cái chết. Rồi cán bộ ở đó mới đem chôn em ở trong trại giam. Cái nơi đó sau này xây cái hồ cá, nó nằm ở phía trạm xá trong trại giam. Thế là từ cái ngày hôm đó cứ chiều trạng dạng là tôi giống như người mất hồn. Cứ cười cười nói nói điên điên khùng khùng như vậy. Cái tụi mà ở chung phòng nó bắt đầu nó lo rồi. Thấy tôi mà điên điên như vậy là tụi nó lo lắm. Cho nên trong phòng nghe, nó thấy tôi mà vừa ngủ đó là nó lẹ lẹ nó lấy quần lót. Nó nhét ở dưới gối của tôi. Nó nghĩ nó làm như vậy để cho tôi không có đụng chạm gì cho tụi nó. Ai cũng lo hết. Nghĩ rằng tôi chết chắc rồi. Có thể là tôi bị điên khùng luôn. Chưa có tới ngày xử nữa, mà nó cứ hành như vậy hoài. Làm gì mà còn mạng để mà trở về với đời. Và rồi thì cũng tới cái ngày mà tôi nhận được thông báo là cái ngày phải ra tòa. Khi đọc cái thông báo ngày ra tòa của tôi, mọi người nhìn thấy tên của chủ tòa phiên tòa là Vũ Phi Long. ôi trời họ nói tiêu tùng rồi. Tại vì cái ông này ổng xử ác lắm. Cái vụ nào mà vô tay ổng toàn là án nặng không hà. Tôi sợ lắm. Nhà thì quá nghèo. Đừng nói chi thăm tôi còn bữa đực bữa cái. Làm gì mà kiếm đâu ra tiền để chạy án. Vậy đó nghe, mà ngày ra tòa nó cũng phải đến thôi. Khi mà vừa mở cửa tôi bước ra khỏi buồng giam, tôi khấn trong lòng liền. Nếu mà Lê Văn Tú với béo Thu Linh của Linh Thiên á đi theo chị ra tòa nghe không? Tôi chỉ nhắn vậy thôi. Rồi tôi cũng đưa, đưa vào cái phiên tòa. Ở tại phiên tòa, khi mà ông chủ tòa gọi từng tên đứng lên để mà trả lời. Tôi thấy trong vụ của ai đó, họ cũng trả lời trôi chảy hết. Bây giờ tới phiên tôi nè, vừa rung vừa sợ. Trong lòng tôi chỉ có gọi tên hai đứa nó thôi, chỉ mong là tụi nó phù hộ cho tôi. Thế rồi, đến phiên tôi. Ông thẩm phán ông hỏi câu nào, tôi mới trả lời câu đó. Sau tự nhiên ông phát ho. Rồi đèn nó cứ chớp tắt giống như muốn bị cúp điện vậy. Thì trong lúc ổng ho mà đèn chớp tắt, tôi nhìn thấy phía sau cái đầu của ổng, chỗ ổng đang ngồi, nó có hai cái bóng, một bóng nam với một bóng nữ mà bóng nữ thì tóc nó dài. Nó cứ chập chờn qua lại. Rồi sau đó ổng tiếp tục hỏi tôi, rồi tôi trả lời, rồi đèn nó cứ chớp tắt liên tục, rồi ổng cứ bị ho. Thế là bị định tòa, tôi được đưa ngược trở về trại. Khi về ai cũng quan tâm hỏi tin tức, hỏi tôi được xử mấy năm. Tôi mới kể lại sự việc đã xảy ra sáng hôm đó. Thì chị trưởng buồn mới nói, tại em kêu tụi nó đi theo nên tụi nó cho em thấy đó. Và ngay liền buổi trưa hôm đó, thằng bé Tú nó về nó nhập xác Nó nói rằng nó đã làm cho tòa đình lại. Rồi nó nhắn với tôi như thế này. Nó kêu tôi là yên tâm đi. Tôi sẽ bị kêu án 7 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện